các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. che giấu đi khí tức, chỉ cần cố gắng nhịn thở đợi con ma đó đi, Minh Hải sẽ có cách mở đường về nhà an toàn. Chỉ cần qua được giây phút này mà thôi. Nhưng xem ra thật khó. Thằng Long Tứ gặp con ma rừng lần đầu tiên đã sợ muốn bĩnh cả rào quần, nay lại chứng kiến cái thân hình khủng khiếp gây tẩm của nó một cách trực tiếp, xem chừng cũng khó giữ được lâu. Người nó run rẩy miệng hai hàm răng va và vào nhau cầm cập trong khi vẫn phải khép chặt đôi môi nín nhịn. Ánh mắt hoảng loạn vô thần, Minh Hải liếc sang ra hiệu phải cố, nếu không thì chết cả hai. Cơ ma rừng đã mắt sáng như đèn pha quanh chiếc xe, thế cửa mở bền trườn cái thân hình hộ pháp vào mượt như rắn. Không phát hiện ra gì còn bị tượng Phật và bộ bình an làm cho khó chịu thì bền bỏ ra. Nó đi đi lại lại quanh khu vực muốn tìm ra kẻ xâm nhập vào khu đất cấm. Vườn qua mặt được hai anh chàng nhưng cũng không cảm nhận thấy dấu hiệu của con người. gầm gừ một chốc rồi bỏ đi. Minh Hải thở phào ở trong lòng. Chỉ cần nó bỏ đi thì sẽ có thời gian chuồn khỏi nơi an toàn. Tuy nhiên điều hắn không ngờ tới lại xảy ra. Lòng tử có vẻ đã chịu hết nổi. Lỡ thở ra một hơi dài rồi hít vào. Nó nhìn thở gần 20 phút cơ thể không còn nghe lời của bộ não Tự ý thở một hơi để duy trì sự sống con ma rừng đã toàn bỏ đi lại cảm nhận được cái gì đó đằng sau Là do hơi thở chứa đầy dương khí của thằng Long Nó vẫn bước về phía trước Nhưng thân hình ngược lại Đầu không thèm quay lại Trông giống như Michael Jackson đang buồn quắc Đến chỗ lòng tứ nó ghé cái miệng không môi lởm chởm răng há lớn ghé sát mặt và gã thầy phong thủy lòng tứ sợ đến nỗi không còn nhịn thở được nữa vừa gấp rút hô hấp vừa phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ giống như một con thú khi bị trói chặt chờ bác thợ săn làm thịt ánh mắt hoang loạn cực độ điếc sang cầu cứu minh hải